Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô chính là chờ khóa cửa. Nhưng khi nháy mắt anh nhìn đến, cô một thân quần áo đơn bạc đứng ở cửa. Cô họng cơ nhiên lại một lần kích động co rút, lo lắng, giống như là khói trắng mở mịt trên canh nóng, không ngừng ở trong lòng anh lợn lở, thanh chức, là cảm động. Anh rõ ràng chưa bao giờ là người biết đến tình cảm như vậy, thế nhưng lại bởi vì nhìn thấy cô mà cảm thấy xúc động. Đột nhiên cảm thấy, thì ra kết hôn cũng rất tốt. Nửa đêm về đến nhà Ít nhất có một người con gái đang chờ anh Đối với anh hỏi han ân cằn Cứ việc để cho cô không thừa nhận đi Đầu tiên là dục anh đi tắm rửa Sau đó bưng tới nước nóng cùng thuốc trị cảm. Anh cảm thấy ngạc nhiên Cô lại kiên trì bắt anh thế nào cũng phải uống thuốc xong Mới có thể lên giường nghỉ ngay Có lẽ ngủ một giấc tình lại thì tốt rồi Cô biết sẽ bệnh Nhưng cũng không thể nói Cô chính là biết anh sẽ sinh bệnh Miễn cho anh nghĩ rằng cô bị bệnh thần kinh Cô lười về cùng anh tốn nhiều lời lẽ Dám đem thuốc nhét vào trong miệng của anh Anh bị bắt uống thuốc xong Nằm ở trên giường cô còn không quen dặn dò Nếu như không thoải mái Thì phải nói với em nha Em hôm nay làm sao thế Thời gian này cô mỗi ngày làm một chuyện Đều vượt qua phạm vi anh có thể lý giải Anh cảm thấy em quá nhiều lời sao Không phải Dường như em có vẻ cảm thấy em sẽ sinh bệnh nặng Kỳ thật cũng chỉ là cảm mạo nhỏ mà thôi Vi vi vi, miệng quả đen Sinh bệnh nặng cái gì chứ, không cho phép nói lung tung Cho dù chỉ là cảm mạo nhỏ Thì cũng phải chăm sóc cho thật tốt Xem thường virus trên người sẽ bị trừng phạt Có biết không hả, ngủ ngon đi Tắt đen, cô ôm lấy tay Còn dẫn Đường tiền nói Như vậy anh vừa động thì em sẽ biết Được, cô vui vẻ là tốt rồi Rạng sáng 4 giờ Quả nhiên anh cảm thấy không thoải mái Bởi vì do cảm mạo khiến dạ dày không khỏe Chạy đến toilet mà nói ra hai lần Cô vừa tỉnh lại cẩn trương đi theo. Đường tuyển à, anh có khỏe hay không? Cô lo lắng xa xa lưng anh, xoa bóp cổ của anh, muốn làm cho anh dễ chịu một chút. Anh gật gật đầu, mặc dù sắc mặt đã khó coi tới mức đòi mạng. Tìm thực đau, thật sự là rất đau. Hy vọng những khó chịu này có thể truyền đến chính cho cô gánh chịu, giờ bội nì vô cùng khổ sở. Giảng có qua nhiều giờ sắp trời đã sáng. Có đói bụng hay không? Em đi làm điểm tâm cho anh ăn nhé. Anh giữ chặt cô lại. Không cần đâu, thời gian còn sớm. Anh nghĩ trở lại giường nằm một chút. Mấy năm sáu giờ sáng lại là cuối tuần, nhóm người hầu đều đang nghỉ ngơi, không nhất thiết phải phiền toái tới mọi người như vậy. Thôi được rồi, anh ngoan ngoãn nằm. Em ai cũng không kêu, em tự mình đi giúp anh làm điểm tâm. Anh chờ em một chút, cô không cho phép xuống giường nha. Cô vỗ vỗ tay anh giống như một đứa trẻ, nói xong thì cô rời khỏi phòng đi xuống dưới lầu. Sơn chân hải vị cô đều không có biện pháp làm, hơn nữa đường tuyển hiện tại ăn cũng không vô mấy thứ đó. Trong tủ lạnh còn có thừa cơm tối ngày hôm qua, phải thì hầm một chút cháo cho anh ăn, hẳn là không khó đi. Leng keng leng keng một trận hỗn loạn, sư bội ni tìm được một cái nồi nhỏ, lấy một chút cơm thừa, thêm một chút nước để trong lò hâm nóng lên. Mà đúng rồi, nhờ giờ mới nói trước đây xanh bệnh. xem khi mẹ nấu cháo, còn có thể thỉnh thoảng quấy trộn. Nói như thế là tránh cho cơm cháy thành dính xuống nồi, sư bội nì cũng chậm chậm quấy lên. Doãn Đường Tuyền nằm trên giường bệnh, lại thủy chung cảm thấy lo lắng, vợ của anh sống an nhàn sung sướng, mười ngón tay cô không dính nước, bạn nhất đem phòng bếp theo rụi thì liền thầm, nếu không cẩn thận làm chính mình bị thương thì lại càng nghiêm trọng hơn, bất chấp cô luôn dặn dò, anh vẫn là quyết định xuống dưới lầu nhìn xem. Quả nhiên sư bội ni tại phòng bếp, cầm tia ở trên tay, Đứng cách bếp lò thật xa, nghiêng thân mình về phía trước, dùng một loại dáng vẻ rất là không phù hợp đem thìa vươn đến cháo trong nồi quấy quấy. Vừa nhìn cũng biết người này là nữ vương, đúng chuẩn mực của một người luôn luôn xa nhà bếp. Thế nhưng là cô rất nghiêm túc. Nhưng vậy, không lúc nào không chuyên tâm ở trong nồi cháo kia. Nhìn thấy một màn như vậy, doãn đường thuyền trong ngực sửng như bị thứ gì đó nhồi vào, lại phồng lên, lại căng ra. Cô múc một thìa nhỏ, thổi liên tiếp muốn thử hương vị, không dự đoán sao lại nóng như thế. cô vội vàng kinh hô, rội vàng thè lưỡi, còn không ngừng nói thầm, tại sao nóng như thế chứ? nếu vậy hẳn là cũng tốt lắm rồi có phải không? Giống đường tiền bị giọng nói phu tội kia chọc đến một hồi mềm cười, tắt lò lửa, thấy cô ngay cả khăn lau cũng không lấy, dùng bàn tay chạm vào trong nồi, doãn đường tuyền cấp đến độ vội vàng lên tiếng ngăn lại, khoản đã đừng chạm vào. cô quay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc. Anh tại sao lại xuống dưới đây? Không phải nói là anh ngoan ngoãn làm nghỉ sao hả? May mắn anh không có. Bằng không thì có cô gái ngóc bị bỏng nồi nước nóng đến nước mắt chẳng mê đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net